Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạo thấy đó cũng là một sự sắp đặt của đình mạnh Để cuộc đời Tạo có thể bước sang một khúc quanh mới thịnh vượng hơn Biết đâu đó chả là sự phụ trợ của mẹ gã Sáng hôm sau thức dậy Tạo và Hường chạy ngay sang nhà Huân Để kể chuyện đêm qua Huân nghiêm mặt bảo em trai Giờ này thì chắc chú mới tin là tôi nói thật có phải không Hường đỡ lời chồng Vâng, nhà em thì có cái tật cái cứng đầu như thế. Bác cũng đừng có để bụng làm gì. À, chúng em định tạt sang hỏi ý bác trước rồi lên chùa đón thầy về tụng kinh cho mẹ." Huân gật đầu nói. "Chú thím cứ làm trước đi, rồi tôi cũng sẽ rước thầy về về nhà tôi." Hương lại thêm, "Vâng, à, nhân tiện vợ chồng em cũng bàn với bác là về cái việc mà mà góp tiền xây mộ cho mẹ ạ." คน đang trong cơn sợ hãi nên hưởng đề nghị gì cũng gật đầu. Vợ chồng Tạu ngồi lại thêm chút xíu, thăm hỏi vài câu vớ vẩn rồi cáo từ. Chả biết có phải nhờ buổi lễ cầu siêu hôm sau ở nhà Tạu hay không, mà quả nhiên từ đấy, bà cảnh không về nữa. Hôn dần dần bình phục trở lại. Đêm đêm đã ngủ thẳng giấc được vài tiếng. Tạu và Hưởng cũng bớt sợ hãi, mỗi tối đều lên tháp nhang trước bàn thờ mẹ chỉ có điều là con bé Thanh dạo này hay ngồi thừ một mình trên gác, giữa chiếc giường và bà nội đã nằm chết. Những buổi trưa nóng hừng hực dưới mái tôn thấp, nó vẫn cứ thản nhiên lên ngồi trên ấy, tạo lên lên theo giọng. Đôi khi bắt gặp ánh mắt nó lẳng thần hoặc sáng quắc, nước da xanh mướt, khi tạm nhìn nó cũng thấy rờn rợn và càng tin nó là một thứ ma quỷ hiện hình. Nhờ thế, tạo lờ đi không mắng chửi nó nữa. Ông thầm đợi ngày định mệnh 15 tháng 9 sắp tới như lời cô năm hồng đã tiên đoán. 2 tháng sau, Huân đã hoàn toàn lấy sức. Đình đầu bò cho người đến gọi Huân để giao công tác. Việc đòi nợ xưa nay bao giờ cũng xuôi chảy vì con nợ luôn luôn ở vào thế yếu hoặc khóc lóc năn nỉ, hoặc nộp tiền cho nhóm của Huân để tránh những trận đòn rằn mặt. Nhưng lần này, tình hình bỗng đổi khác. Con nở vốn ngày trước cũng là một tay anh chỉ. Nay tán ra bại sản, lâm vào bức đường cùng, đâm danh liệu. Mạng đổi mạng gã mất cần. Gã thủ sẵn con dao lớn, vừa dài vừa nhọn, dựng ở góc nhà, khuất sau tấm màn vải. Bọn vốn ba đứa đòi nợ, không được, liền chia nhau đập phá đồ đạc. Huôn cầm khúc cây phang mạnh vào cái tivi của gia chủ. Mặt kính vỡ tan, miệng vang vùng vãi trên nền gạch chủ nhà uất hận chọc con dao lao tới. Hai gã đồng nghiệp của Huân thì đang say máu phá phách không để ý. Chủ nhà sơ dao lên chém, Huân đưa khúc cây đỡ được rồi thục mạnh khúc cây vào bụng gã. Gã khuỵu cặp người xuống nhưng bất thần vùng lên lao vút tới, đâm lút con dao to bản vào ngực Huân. Huân chỉ kịp kêu một tiếng rồi té ngã cùng trên nền nhà. Hai gã đồng nghiệp sợ quá tức tốc bỏ chạy, để Huân nằm chết một mình tại hiện trường. Hôm ấy là 15 tháng 9. Lãnh sắc hôn về tạm liệt để chuẩn bị đem trông tạo Hường và vợ hôn, bên ngoài sột sổi than khóc, nhưng trong lòng hết sức hoang mang. Đàng nào thì hôn cũng đã chết rồi. Tiếc thương thì dĩ nhiên người thân phải tiếc thương, nhưng cái kinh hoàng nhất mà bây giờ mọi người mới nhận ra là sự kỳ bí của con bé Thanh. Bị cầm 11 năm, bỗng dưng bật ra miệng được một câu Mẹ ơi, bà nội gọi bác Quân. Lúc ấy chẳng ai đoán được là bác Quân sắp chết theo bà nội. Rồi những dòng chữ 15 tháng 9 viết khắp nơi, tạo và hưởng cứ tưởng đó là ngày con bé Thanh Liễu Trần như lời thầy bói. Hóa ra chính con bé đã muốn báo trước cho Huân biết ngày Huân cùng chết. Vợ Huân ngồi bên quan tài, áo sô sộ gấu, tóc xõa đến lưng, thốt thiết kể lể, tạo và hưởng cúng quỷ bên cạnh thắp nhang đốt nến. Nhưng cứ lâu lâu ba người lại đưa mắt nhìn con bé Thanh ngồi bệt ở góc nhà trông ra đôi mắt sáng quắc không nhỏ một giọt nước. Nhân lúc vợ huân xuống bếp, tạo quay sang bảo nhỏ gường bằng giọng hết sức cứng rắn. "Sau đám ma bác Huật, dứt khoát phải tống cổ nó đi. Nó là ma là quỷ, không thể chứa trong nhà mình được. Em biết rồi." để em liên hệ với cô nhi viện xem là họ có còn nhận nó không. Giạo đó họ bằng lòng nhận thì mình lại đổi ý, vì bà nội nhất định là giữ nó ở lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net